96 sự hợp nhất trong linh hồn. Một người sống càng lâu, người ấy càng được nối kết với những người khác. Có thể nói một cách tương tự về nhân loại. Nhân loại càng sống nhiều, chúng ta càng trở nên hợp nhất nhiều hơn. Ngay khi bạn loại bỏ tình yêu vị kỷ ra khỏi mình, thì mặc dù không chủ ý, bạn hợp nhất với người khác. Nếu bạn không bỏ qua lời dạy quan trọng nhất của Đấng Christ, sự thuộc nhất, rồi thì mặc dù không thoát ra chữ Christ, chúng ta cũng sẽ trở nên những người kitô kỹ thực. Bạn có thể tìm thấy lối đi với sự thuộc nhất dễ dàng như bạn theo lối đi lát ván xuyên qua một đời lạy. Ngay khi bạn bước trật khỏi lối đi đúng, bạn chìm xuống vũng lầy của sự chiết các chân thật và cái áp cái tốt chân thực là cái gì tốt cho tất cả mọi người